Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Ma Sui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hậu Bình, diễn đọc quả Thanh Bình. Việc đầu tiên mà Tuyết Toản quyết định sẽ làm đó là đến nhà đồng tiểu tịch. quyết trình của cô đến rất ngẫu nhiên. Hôm đó cô đang ngồi viết tài liệu cho cơ quan, đó là bản ghi chép về một vụ điều tra phá án. Đương nhiên vụ án đó không hề liên quan đến vụ án giết người giấu xác của Lục Văn. Hoàn toàn không hề có điểm tương đồng, nhưng vừa nhìn thấy một cụm từ trong bản ghi chép. Thân nhân người bị hại, Tuyết Toàn lập tức quyết định đến thăm cha mẹ đồng tiểu tịch. Để không gây chú ý, Tuyết Toàn thay cảnh phục, mặc bộ thường phục thoải mái, một mình lặng lặng đi tìm. Là một cảnh sát hình sự, việc tìm kiếm một địa chỉ nhà dân là rất dễ dàng với cô. Hơn nữa... Nhà đồng tiểu tịch lại ở ngay bên đường cái, một con nhà gạch hai gian bắt đầu. Nối liền với nửa bức tường. Tại sao lại chỉ có nửa bức tường? Thì ra, con đường trước cửa nhà đồng tiểu tịch là đường mới mở, đến mất nửa phần đất nhà đồng tiểu tịch. Bây giờ đường đã làm xong, nhưng những hội sân khác cũng đã nhanh chóng sửa lại, nhưng những cái chỗ tường đã bị cắt ngang chỉ còn nhà đồng tiểu tịch vấn đề nguyên bức tường nham nhở nhìn từ xa lại gợi lên trong lòng người ta một cảm giác đổ vỡ tan hoang đi vòng qua bức tường rời xây dở tiết toàn trông thấy bố mẹ đồng tiểu tịch đang ở trong sân họ đều đã gần sáu mươi bà mẹ ngồi trên ghế một chân quấn băng trông bà rất béo nói đúng hơn là bị phù nề vì bệnh tật bà đang ngồi phơi nắng dưới mái hiên sắc mặt vô hồn Ông bố đen đúa, gầy gỏ, vừa chăm sóc vợ, vừa cầm cây gậy, chọc cái gì đó dây mái hiên. Thấy Tuyết Toàn đi thẳng vào nhà, ông bèn dừng tay lại, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm vào Tuyết Toàn đầy vẻ thù địch và cảnh giác. Khiến Tuyết Toàn trột dạ, không biết mình đã làm chuyện gì sai, nhưng cô vẫn tiếp tục đi thẳng tới trước mặt họ. Thấy ánh nhìn lạnh lẽo của mình vẫn không thể khiến Tuyết Toàn dừng bước, ông già bèn lên tiếng cảnh cáo. Chị muốn gì? Giọng nói khô khốc đầy thô bạo. Tôi nghe nói, ông bà bán nhà. Hai chữ bán nhà to tướng trên tường nhà, đối diện đã gợi ý cho cô, Tuyết Toàn liền đáp ngay. Nhà tôi không bán nữa, nghe giọng có vẻ như ông ta đã từng bán nhà thật. Sao không bán? Tuyết Toàn không biết nói gì khác. Không muốn bán thì không bán. Cảm mắt lớn giọng nói của ông đều lạnh lẽo, có lẽ cái chết không rõ nguyên nhân của con gái đã khiến ông thù hẳn tất cả những người lạ mặt, hay là chỉ vì ông thấy cô ngứa mắt. Tiết Toàn không biết nói gì, cô nhìn sang mẹ của đồng tiểu tịch, khuôn mặt phù này vô cảm không còn chút sức sống. Mắt bà hướng về phía Tiết Toàn, nhưng dường như không hề nhìn thấy cô, Tiết Toàn chỉ thấy trong đó một khoảng không trống rỗng, đột nhiên tim Tiết Toàn thắt lại. Cô nhận ra ánh mắt của đồng tiểu tịch giống hệt như hai con mắt trống rỗng vô hồn quả mẹ trong hồ sơ vụ án. Chúng tôi không bán, chỉ còn đứng đấy làm gì? Ông giả bước lên hai bước, vung vẩy khoe sắt trong tay, cắt lên. Tiết toàn thấy sợ, cô giật lùi lại mấy bước, không biết phải nói gì cho phải. Vốn dĩ Tuyết Toàn đã bỏ sẵn hai trăm đồng trong túi, định mua chút gì đó cho bố mẹ đồng tiểu tịch, nhưng lại chẳng biết mua gì. Hơn nữa, dù có mua, cô cũng không biết phải nói gì để họ nhận. Cô liền nghĩ cứ đến thử xem sao, tùy cứ ứng biến, nào ngờ lại khắp phải tình cảnh này. Tuyết Toàn đành ủ rũ bỏ đi. Sau khi từ nhà đồng tiểu tịch quay về, gánh nặng trong lòng Tuyết Toàn không những không vơi bớt, ngược lại còn nặng thêm. Để chiếu xuống tâm trí của cô Cứ đến đêm khuya Tiếng ù ù lại vang lên Trói gắt trong tay Chuyện bên không dứt Khuôn mặt xám dịch của cô gái đã chết Càng ngày càng thêm rõ nét Và ghê giận hơn nữa Với Tuyết Toàn Đây đúng là những ngày tháng sống không bằng chết Nếu cô cứ phải sống dần vặt đau khổ thế này Rồi hình hài Quả đứa con trong bụng cô sẽ ra sao Cứ nghĩ đến đây Tuyết Toàn lại cảm thấy hoang mang nếu không thể trừ bỏ bóng ma lẩn vẩn trong tâm trí, rồi con cô sẽ ra sao? thế nhưng ngay cả khi nghĩ đến đứa con khuôn mặt sáng ngát và cặp mắt vô hồn kia vẫn cứ lẩn vẩn trước mặt cô. rất nhiều lần Tiết Toàn muốn hỏi thẳng Bình Tiều, cầu xin anh hãy nói cho em biết giữa anh và đồng tiểu tịch đã xảy ra chuyện gì, anh có biết tại sao đồng tiểu tịch lại chết không? nhưng cuối cùng cô vẫn cố kìm nén được. Nếu Bình Chiểu muốn nói cho cô biết, đâu cần phải đợi đến tận bây giờ. Sau đó tình lệnh xảy ra một vụ án nghiêm trọng, Nha Nha bị bắt cắp, xem ra lúc đau khổ chỉ cần tìm được một nỗi đau khổ lớn hơn, thế nữa là để che lấp nỗi đau khổ bạn ban đầu sẽ giảm đi một nửa. Từ sau khi xảy ra chuyện của Nha Nha, Tuyết Toàn không còn tâm trí đâu để bận tâm tới nỗi thống khổ trong lòng mình nữa, cô lao vào công việc làm tất cả những gì có thể cho vụ án này. Sau khi Lục Văn nhận được tin nhắn tống tiền của kẻ bắt cóc. Người đầu tiên anh muốn nhờ giúp đỡ chính là Tuyết Toàn. Sáng sớm hôm ấy, Bình Chiều và Tuyết Toàn đang chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của Lục Văn. Đến lúc này, Bình Chiều và Tuyết Toàn mới biết Nha Nha đã bị bắt cóc. Nha Nha giờ đã lên 9, một tháng về trước vợ chồng Lục Văn gửi cô bé đến học ở một trường quý tộc trong tỉnh. Hôm đó sau khi tan học, Nha Nha đã biến mất, sau đó kẻ bắt cóc gửi cho Lục Văn một tin nhắn, báo tin nhắn đã bắt cóc Nha Nha, và đòi Lục Văn chuẩn bị số tiền chuộc chỉ có 599 tệ, nếu không sẽ giết con tim. Cái gì? 599 tệ? Bắt cóc vì chút tiền ít ỏi này ư? Tí Toản không tin vào tay mình, Lục Văn nôn nóng. Vậy nên tôi mới lo lắng, nếu hắn bị tiền thật thì dễ rồi. Nhưng hắn, liệu có phải hắn muốn báo thủ tôi không? Tuyết Toàn nói. Báo ăn ngay lập tức, tôi sẽ gọi ngay cho anh Trương Lục bên đội cảnh sát hình sự. Lục Văn liền ngăn lại. Cậu đừng gọi, chuyện này tôi không muốn báo công an. Chúng ta sẽ tự giải quyết, cậu đưa điện thoại cho Bình Chiều. tôi bàn bạc với anh ấy một lát. Tuyết Toàn cuốn lên. Chuyện lớn thế này, không báo công an làm sao được, cứ lần nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nhà nhà đấy lúc này Tuyết Toàn cũng nghe thấy tiếng bờ Lục Văn gào khóc trong điện thoại Anh hãy nghe Tuyết Toàn đi, mau báo công an đi, Nha Nhan là con gái ruột của anh kia mà Lục Văn nói không phải anh không tin tưởng công an, anh chỉ sợ Tuyết Toàn không đợi anh ta đến hết đã cắt ngang cứ quyết định như thế đi đã cậu cúp máy trước đi tôi gọi cho Trương Lục ngay rồi Tuyết Toàn dứt khoát tắt máy của Lê Quấn danh mạ ở đầu giường Ngay sau đó, Lục Văn lại gọi tới, Tuyết Toàn biết Lục Văn gọi đến để làm gì. Anh ta muốn ngăn cô lại, làm sao có thể như thế được, tính mạng là quan trọng, không nhờ công an giải quyết, cách chắn sẽ lớn chuyện. Nên Tuyết Toàn không chịu nhận điện thoại, tắt thẳng tay. Tuy Bình Chiều không nghe điện thoại, nhưng anh cũng đoán được 8-9 phần để nói với Tuyết Toàn em không thể độc đoán như thế được. dù sao nha nha cũng là con gái của lục văn chứ không phải là con gái của em. em nên bàn bạc với lục văn đã. nghe xem ở giấy định nói gì. diệp toàn vẫn lật giở cuốn danh bạ. tính mạng là quan trọng nhất, phải báo công an. bình chiều nóng ruột trách móc. lục văn cũng thật là, con bé còn nhỏ thế, sao lại gửi nó đi học xa như vậy cái chứ? thật là vô trách nhiệm. cái gã trưng lục này. Từ khi lên làm đội phó đắc ý quá hay sao mà số điện thoại cứ thay sẵn sạch chứ không biết. Tuyết Toàn vừa lầm bẩm thật tung danh bạn, nghe thấy Bình Chiều nói như vậy, lại thêm vào. Em thấy Lục Văn chẳng quan tâm gì đến Nha Nha cả, nếu không phải con bé giống Lục Văn như Lột, em còn tưởng Nha Nha không phải con đẻ của cậu ta nữa. Vừa lúc đó, Tuyết Toàn tìm được số điện thoại, liền bấm số gọi cho Lục Trương Lục. Bình Chiều vẫn cố cam Tuyết Toàn em cứ nghe xem lục văn nói thế nào đã tuyết toàn bực bội quát lên với bình chiều nghe cậu ấy con nói làm gì con chân trư nữa con bé sẽ gặp nguy hiểm đấy lần lần này anh hãi hẻ trương lục nghe xong lời kể vắn tắt của tuyết toàn bèn nói vì chút tiền mà mất trẻ vị thành niên rất có khả năng là để báo thù cô hãy báo người nhà người bị hại đến đội cảnh sát hình sự ngay Chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ án Lập tức điều tra Tiếp toàn thông báo ngay cho vợ chồng Lục Văn Bằng giọng điệu không cho phép thương lượng Và họ lập tức đến trụ sở đội công gia hình sự Khi bình chiều vừa tiếp toàn đến trụ sở đội công gia hình sự Vợ chồng Lục Văn đã đến nơi Hai cảnh sát hình sự đang ngồi ghi chép Vợ Lục Văn mắt sương húp húp Còn Lục Văn thì hai mắt thâm quầng Trong mắt đỏ ngầu trợn trừng Trông lại càng to thô lố Tràn đầy nôn nắng Trưng Lục lên chức đội phó đội cảnh sát hình sự, ăn mặc chỉnh chu hơn hẳn, tác phong cũng nhanh nhẹn, quyết đoán hơn nhiều. Trương Lục Bảo Lục văn mở tin nhắn kia, liếc mắt qua, anh đã nói: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp phải kẻ bắt cóc kiểu này đấy." Nói rồi đưa điện thoại cho Thiết Toàn xem, chắc tại trình độ văn hóa của kẻ bắt cóc có hạn chế nên tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ vài dòng cộc lốc. "Con bé Trương Đông Linh đã bị tao bắt cóc." chuẩn bị ngay số tiền 599 đồng, không tao sẽ giết, mày báo cảnh sát, tao cũng giết. Nói cho đến tận bây giờ, cái toàn mới biết tên của nha nha là Trương Đông Linh, Trương Lục hỏi Lục Văn, "Sau khi xảy ra chuyện anh đã liên lạc với nhà nhà trường chưa?" Lục Văn nói, "Liên lạc cả rồi, họ nói nha nha mất tích tối hôm qua." Chiều qua, Nha Nha xin cô giáo cho nghỉ sớm, nói là muốn ra phố mua đồ. Cô giáo không cho, nhưng đến tối thì kiểm tra phòng ngủ, thì không thấy Nha Nha đâu nữa. Tôi nhận được tin nhắn lên gọi cho Nha Nha, nhưng điện thoại đã tắt máy. Trưng Lục đưa cho Lục Văn một tờ giấy. Anh ghi đi số điện thoại của con gái anh và số điện thoại của kẻ bắt cóc vào đây. Phải rồi, cả số quả trường, trường quán bé nữa. Lục Văn chấp lại các số điện thoại lên tờ giấy, tuyết toàn nhìn thấy tay Lục Văn run lên lấy bảy. Cô thấy xấu hổ vì mình đã trách nhầm Lục Văn. Đúng vậy, trên đời này làm gì có người cha nào lại không yêu con gái mình cứ chứ? Chỉ có điều cách Lục Văn thể hiện tình yêu cái con gái hơi khác mọi người mà thôi. Trương Lục nhận lấy tờ giấy, nhìn qua rồi nói với Lục Văn. Anh kiểm tra lại đi, đừng có viết nhầm số. Lục Văn mở điện thoại ra đối chiếu lại lần nữa, khẳng định: "Chính là hai số này." Trương Lục liền đi ra ngoài, một lát sau quay lại, nghiêm túc nói với Lục Văn: "Vụ án này khá đặc biệt, lại không ở địa phương chúng ta, điều tra sẽ khá khó khăn đấy, nhưng anh chị yên tâm, chúng tôi sẽ giúp toàn lực phá án. Vừa nãy tôi đã liên lạc với công an ở khu vực trường học để họ để họ hỗ trợ phá án gặp phải chuyện này, đương nhiên ai cũng lo lắng đau buồn." Nhưng tôi hy vọng anh chị hãy gắn kìm nén cảm xúc tích cực phối hợp với chúng tôi. Lục Văn gật đầu lia lia, chứ Lục lại nói. Vì kẻ bắt cóc không nói rõ thời gian và địa điểm đưa tiền của tin nhắn nên chúng tôi phải điều tra về độ tin gậy của tin nhắn này. Giờ anh gọi hãy gọi vào số con gái anh, xem có gọi được không. Lục Văn lập tức lấy điện thoại ra, dương dậy, bấm gọi. Nhưng đưa lên tai nghe một lúc, lại bất lực lắc đầu với Trương Lục. Vợ Lục Văn cứ khóc nức nở mãi không thôi, Trương Lục nhìn chị ta đầy cảm thông nói với Lục Văn. Anh hãy khuyên chị nhà, lúc này khóc lóc cũng không có trách tác dụng gì. Giờ anh chị hãy cố gắng nhớ lại xem, từ ngày anh chị có thù án với ai không, nếu nghĩ ra hãy mau chóng báo cho chúng tôi biết một viên cảnh sát hình sự mở cửa đi ra thì thầm vào tai trương lục câu gì đó trương lục bèn nói với lục văn tình tiết vụ án hơi phức tạp theo điều tra ban đầu kẻ bắt cóc gửi tin nhắn cho anh và con gái anh không ở cùng một chỗ kẻ bắt cóc vẫn ở trong tỉnh lỵ còn con gái anh lại ở tận Cáp nghĩa tân nói như vậy nếu con gái anh đúng là bị bắt cóc thì kẻ bắt cóc không chỉ có một người điều khả nhiều khả năng là có hai người Một tên bắt các con gái anh, còn một tên lại phụ trách liên lạc. Là... Lục Văn trợn mắt. Gì cơ? Cáp Nhĩ Tân. Chúng bắt con gái tôi tới tận các Nhĩ Tân, là kẻ nào mà lại điên cuồng đến thế. Nhưng, nhưng đúng là tôi chẳng có thủ bán gì với ai cả. Đương nhiên cũng có chút xích mích nhưng chỉ là xích mích nhỏ, không nên nỗi phải bắt các con gái tôi. Chương Lục nhắc. Anh mở rộng Phạm vi thử xem. Ví dụ như họ hàng người thân, ví dụ như thủ án từ vài năm trước Vừa nói anh ta vừa kéo ghế đến bên Lục Văn Lục Văn bỏ mạnh cái đầu chọc lóc rồi ngồi xuống ghế trương Lục đi ra ngoài, ngồi lại nhanh chóng quay lại, nói với Lục Văn Việc cấp bách nhất hiện giờ cũng là việc quan trọng nhất Là mọi người phải nói chuyện được với kẻ bắt cóc Lục Văn mở trừng cặp mắt to, nhìn Trưng Lục chân chân như không hiểu trương Lục nói gì kế toàn hỏi trương lục ý anh là bảo lục văn gọi điện cho kẻ bắt cóc đấy à? trương lục lắc đầu nói sau khi con tin bị uy hiếp có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào cho nên điểm mấu chốt nhất là phải ổn định được cảm xúc của kẻ bắt cóc thông thường để đảm bảo an toàn của con tin phía công an chúng tôi không can thiệp vào để đàm phán với kẻ bắt cóc nhưng tôi đề nghị tốt nhất nên mời một chuyên gia có kinh nghiệm gọi cuộc điện thoại này chuyên gia ở chỗ chúng ta có chuyên gia kiểu đó không? Tuyết toàn hỏi. Thế cô không biết à? Chính trị viên Vu trong đội cảnh sát hình sự là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy. Tuyết toàn nói. Anh Vu á? Chính là chính trị viên Vu Thủy của đại đội cảnh sát hình sự chúng ta ư? Trong đầu Tuyết toàn hiện lên hình ảnh của Vu Thủy, mặt mũi đen đúa, hiền như khúc gỗ, ăn mặc lôi thôi lách tách. Tuy cũng cùng một đơn vị, nhưng chưa chắc cô đã hiểu hết về anh Vu đâu. Anh ấy có kinh nghiệm lâu lắm. Tư duy nhạy bén phản ứng nhanh nhạy. Còn có tài anh nói, rất giỏi xử lý các mâu thuẫn xung đột. Đương nhiên có cần anh ấy gọi hay không, còn phải hỏi ý kiến của người nhà người bị hại. Không đợi Lộc Văn lên tiếng, vợ Lộc Văn đã cướp lời. Chúng tôi đồng ý, anh ấy bảo anh ấy gọi mau lên, không biết bây giờ nha nha, hu hu. Lục Văn cấu tiếp chừng mắt với vợ khiến cô ta căm bực. Trưng Lục quay sang hỏi Lục Văn: Anh Vu còn rất giỏi bắt chức giọng nói nên dù kẻ bắt cóc có quen anh, tôi nghĩ hắn sẽ không nghi ngờ gì anh đâu. Lục Văn nói: Vậy thì làm phiền anh, anh anh gì ấy nhỉ? Trưng Lục liền nói: Chính trị viên Vu. Lục Văn giọng đầy biết ơn. Vậy thì làm phiền chính bị viên vu vậy. Chương lục nhấc điện thoại lên hỏi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tốt rồi. Sau đó nói với mọi người. Chúng ta tới phòng máy. Rồi dẫn đầu đi ra ngoài, chương lục bước đi buồn vụt, tuyết toàn lục văn vội vã theo sau, hành lang của trụ sở cảnh sát hình sự dài hun hút đi mãi mới tới phòng máy. Tuy tuyết toàn làm việc trong cơ quan công an nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào yếu địa quân sự này. Bên trong trầm chất những thứ may móc thần bí khó hiểu, đúng vào lúc Tuyết Toàn cảm thấy mình như chìm chìm, chìm đắm trong cả biển nước máy móc. Cánh cửa mở ra, chính trị viên vu lặng lẽ bước vào, mặt anh vẫn đen đúa về hiền như khúc gỗ. Sau khi biết được anh còn có sở trường này, Tuyết Toàn bỗng thấy anh đáng kính hơn nhiều hẳn. Chào anh vu, Tuyết Toàn chủ động lên tiếng. Chính trị viên vu rụt rè cười cười với Tuyết Toàn, sau đó anh quay sang chào, trao đổi với Trương Lục. Hai bên cấp tập chuẩn bị. Chừng lục ra hiệu, lục quan liền bấm số của kẻ mắt cắt, trong phòng lập tức lặng sắc như tờ, tựa như ngay thế cả tiếng kim rơi. Kim kế toàn đập thình thịch, cô Lipsan nhìn Bình Chiều và thấy Bình Chiều vẫn bình thản nhìn quanh, sắc mặt anh chẳng khác gì vẻ mặt của chính trị viên vu tuyệt toàn cảm thấy hơi bất thường. Cô nhớ ra rằng từ lúc bước vào đội cảnh sát hình sự, Bình triều luôn tỏ ra bình thản như vậy. Nếu như còn một kia hy vọng, tôi sẽ không giao nộp tôi cho những quan tòa sẵn sàng ăn thịt cả nguyên cáo lẫn bị cáo, tôi thà trốn được ngày nào hay ngày đấy. Tuyết Toàn liền nghĩ, có vẻ như Bình chiều rất xem thường đội ngũ chấp pháp hiện nay, chỉ có điều không biết anh ấy có phản cảm với cảnh sát hình sự hay không. Lục Văn nghe điện thoại một hồi lâu rồi đờ đẫn nhìn mọi người, chưng Lục cầm lấy điện thoại nghe, mặt cũng sầm xuống. Tuyết toàn nên giật lấy nghe thử, chỉ nghe vọng ra tiếng trả lời tự động. Thuê bao chiếc khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không phải là không liên lạc được mà đã khóa số, dày già to rồi, Tuyết toàn nói. Chương lục nhìn khắp lượt mọi người nói, đây đúng là một vụ án rất đặc biệt. Nếu bắt cóc tống tiền, sao lại chỉ đòi có chút xíu tiền thế? Nếu bắt cóc để trả thù, hắn không cần thiết phải giữ tin nhắn. Thế khác nào lại ông tuệ ở bụi này Hơn nữa giờ điện thoại lại khóa máy Có lẽ chúng ta phải đánh lâu dài rồi đấy Gì cơ Đánh lâu dài Vậy thì nha nha nhà tôi Miệng vợ lục văn méo dịch đi rồi cô ta lại bật khóc nứt nở quỳ phịch xuống đất Giật đầu van xin ẩm ý Làm ơn cầu xin các anh Chương lực và vài viên cảnh sát khác Vội vã cáo chị ta dậy Giờ phải làm sao đây Viết toàn hỏi mọi người đều đưa mắt về phía chương lục Các người cứ nhìn tôi thì có ích gì Mấu chốt của vấn đề hiện giờ là người nhà, người bị hại Họ phải cung cấp được cho chúng tôi manh mối có giá trị Hãy suy nghĩ kỹ về tất cả các mối quan hệ xem Gần đây, hoặc cách đây không lâu có xảy ra chuyện gì bất thường hay không Nghĩ cho kỹ xem nào, đây là điểm mấu chốt để phá án đấy Chương lục nói đến đây ánh mắt nhìn Lục Văn bỗng trở lên khác lạ, giọng nói cũng đổi khác. Anh hãy suy nghĩ lại vụ việc có dính líu đến anh ba bốn năm về trước thử xem liệu vụ án kia có liên quan gì đến chuyện này không. Lục Văn cuống lên, không đâu, chắc chắn là không. Điểm này tôi dám đảm bảo với anh. Chung Lục lại nói với Lục Văn một câu không đầu không đuôi. Nghe nói anh rất quan tâm đến bố mẹ của đồng tiểu tịch, vậy là tốt rồi câu nói của anh ta khiến trái tim tuyết toàn thắt lại cô liếc sang bình chiều thấy anh vẫn thản nhiên cứ như anh chẳng hề nghe thấy câu nói của trương lục lục văn nói họ rất đáng thương nhưng tôi quan tâm đến họ hoàn toàn không có gì khuất tất thề có trời cao chứng giám tôi không nợ nần gì họ trương lục xô tay với anh ta giọng nói vẫn đầy ẩn ý cơ quan công an chúng tôi không tin thể thốt chỉ tin chứng cứ thôi nói với anh một câu đáng lẽ tôi không nên nói chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này và chúng tôi tin chắc sớm muộn gì chân tướng cũng được phơi bày ra ánh sáng lục văn gật đầu lê liễu tôi tin vào năng lực của cảnh sát các anh thực sự là tôi cũng rất mong chờ ngày đó vì bận việc bình chiều phải xin đi trước tuyết toàn ở lại với vợ của lục văn theo lời trương lục là vì cả việc công lẫn việc tư. Đợi đến khi tìm được con bé, chắc chắn tôi sẽ viết cho các anh một báo cáo phá án tuyệt vời. ẩn Ý của Tiết Toàn là các anh cũng phải phá án thật đẹp đấy. Chung Lục thản nhiên đáp: Đây là chức trách của chúng tôi. Cô viết hay hay viết dở thế nào thì chúng tôi vẫn phải phá án. Vì đội cảnh sát hình sự có quá nhiều việc phải làm, nên họ bảo Lục Văn về nhà trước chờ tin cả toàn không yên tâm với hai vợ chồng niên thuyết phục họ đến nhà mình ở. Cô nói ngộ nhớ tên Bắc có có động tĩnh gì còn kịp thời bàn bạc. Bình chiếu nghe tin vợ chồng Lục Văn đến nhà thì về sớm hơn, mua rất nhiều thức ăn về làm cơm tiếp đãi, nhưng vợ chồng Lục Văn không nuốt nổi miếng nào, vợ chồng thiết toàn cũng mất mát. Mất ăn mất ngủ, dù gì hai người cũng tận mắt nhìn thấy nha nha lớn lên, tuy mấy năm nay hai nhà không liên lạc nhưng vẫn là chỗ thân thiết Điện thoại của kẻ bắt cóc vẫn khóa số, điện thoại của Nha Nha thì không gọi được, phía nhà trường cũng tích cực tìm kiếm, nhưng vẫn không có lấy một chút thông tin. Lục Văn gọi điện thoại liên tục, hết gọi cho thầy cô trong trường lại gọi cho bạn bè trong thành phố. Vợ Lục Văn lúc nào cũng nước mắt đầm đìa nghĩ đến Nha Nha đang ở trong cảnh nguy kịch, tiết toàn cũng lo lắng thắt ruột, ứ nước mắt theo. Nhưng Lục Văn buông ngay một câu, khóc thì có ích gì, đúng là đàn bà tuyết toàn nhìn sang lục văn thấy mắt anh ta đỏ ngầu môi miệng rụp lên khô khốc cô quệt nước mắt cô rất muốn nghĩ ra được cách nào đó nhưng thật sự không biết phải làm sao lục văn và bình chiếu đưa mắt nhìn nhau rồi người trước kẻ sau đi ra ngoài tuyết toàn biết rõ họ đang nghĩ gì nếu không phải cô độc đoán họ đã không nhờ đến công an nhưng cụ thể là họ muốn giải quyết việc này thế nào tuyết toàn không biết Họ cũng không nói cho Tuyết Toàn nghe, nhưng Tuyết Toàn không bao giờ tán đồng cách của họ. Tuyết Toàn tin chắc, nếu không nhờ đến công an, việc của Nha Nha sẽ không thể giải quyết ổn thỏa Tuyết Toàn liếc qua cánh cửa mở hé, thấy hai người đang ngồi bên sân tập của Bình Triều, dưới gốc cây, dù cách cánh cửa nhà rất xa nhưng họ vẫn thì thảo rất khẽ, như sợ bị người khác nghe thấy. Trao đổi một lát, Lục Văn đứng dậy, đi vào nhà, nói với Tuyết Toàn. Tuyết Toàn, mấy hôm nay phiền cậu trông non nhà tôi giúp nhé, tôi và Bình Chiều phải lên tỉnh lý xem sao. Không được, Tuyết Toàn phản đối. Anh Trương Lục đã dặn mọi người ở nhà đợi tin cơ mà, cậu cứ ở nhà đợi đi. Lục Văn có vẻ bực bội, mở chừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Tuyết Toàn như muốn vặt lại cô. Tuyết Toàn cũng mở to mắt nhìn lại, không biết là do ánh mắt cô đã lấn áp được Lục Văn Hay là Lục Văn đổi ý, anh ta thở hắt xa hai tiếng rồi khẩn khoản nói với cô Tuyết Toàn, không phải tôi không tìm đường công an, nhưng thực sự là tôi không thể ngồi yên mà đợi được Xin cậu hãy đặt mình vào vị trí của tôi thử xem Tuyết Toàn nói, lỡ cậu đi rồi, cảnh sát muốn tìm cậu thì sao Lục Văn nói, còn cậu và nhà tôi mà, với lại có thể liên lạc bằng điện thoại di động bất cứ lúc nào Nói xong Lục Văn xách túi lên, hất hàm về phía Bình Chiều, ra hiệu không phải bàn cãi nữa, rồi xảy bước đi thẳng ra ngoài. Khi Lục Văn và Tuyết Toàn nói chuyện, Bình Chiều vào phòng ngủ, Lục lọi gì đó, Tuyết Toàn biết anh đang tìm tiền. Tuyết Toàn cũng biết cô có làm gì cũng không thể ngăn cản hai người họ được. Liền gọi ngay cho Trương Lục, Trương Lục liền bảo, không được, không được, cô không được đẩy họ đi. Cô bảo Trương Hàm Nho, chúng tôi đã xác định được đối tượng đã sử dụng điện thoại của Nha Nha, giờ chúng tôi đang lấy dữ liệu về hắn, lát nữa có khả năng phải tìm anh ta để xác nhận ảnh của đối tượng. Tuyết Toàn lập tức chuyển lại lời của Trương Lục với Lục Văn, vợ Lục Văn liền nín khóc, động viên chồng. Lục Văn, xin anh hãy tin vào công an một lần nữa, Tuyết Toàn bảo anh đợi thì anh cứ đợi xem sao. Lục Văn chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu rồi cũng ngồi phịch xuống ghế sofa. Bốn người cùng chờ đợi trong bồn chồn khắc khoải, Tuyết Toàn và vợ Lục Văn ngồi đối diện nhau bên giường, không nói năng gì, vì không có chuyện gì để nói. Tuyết Toàn muốn hỏi vài câu về đồng tiểu tịch, nhưng rồi lại không đành lòng. Họ cứ chờ đợi triền miên trong suốt ruột, cho đến tận hơn mười một giờ đêm mới thấy Trương Lục gọi tới. Trương Lục không gọi thì thôi, vừa gọi đã rục cuốn lên, cứ như không thể đợi thêm được một giây nào nữa. Anh đã thúc giục tiết toàn gọi ngay cho hai vợ chồng Trương Hàm Nho đến đội cảnh sát hình sự để xác nhận đối tượng đã sử dụng điện thoại. Họ lập tức lên xe, đến đội cảnh sát hình sự, vào đến sân. Thấy bên trong vẫn sáng trưng ánh đèn, ví dụ vụ án quả lục văn, không chỉ bốn người họ không thể chập mắt, mà đội ngũ cảnh sát hình sự cũng phải làm án thâu đêm. Mọi người đi vào phòng giám sát điện tử và nhìn thấy tấm ảnh của kẻ đã sử dụng điện thoại của Nha Nha được phóng to trên màn hình đèn chiếu. Cái tòa nhìn thật kỹ, thấy người này chừng ngoài 50 tuổi, khuôn mặt nhỏ dài, mặt ti hí, rất gầy, ánh mắt lấp lén trông rất giống với ấn tượng của cô về những kẻ bắt cóc. Nhưng Lục Văn vừa nhìn bức ảnh đã lắc đầu nói ngay. Tôi không quen anh ta. Trương Lục cầm mẩu giấy mà Lục Văn đã ghi số điện thoại trên bàn, chỉ vào đó nói với Lục Văn. Theo điều tra bước đọc, người này sống ở Cát Nhĩ Tân, là công nhân, thật thà chức pháp, không có tiền án tiền sự. Nhưng lạ một cái là anh ta khai đã dùng số điện thoại này hơn chục năm rồi. Sau khi điều tra, chúng tôi xác định anh ta không có dối. Lục Văn gật lấy mảnh giấy, mở to mắt nhìn kỹ dãy số điện thoại mà mình đã biết, rồi vỗ chán kêu lên. Số điện thoại của nha nha, tôi viết nhầm rồi, tôi viết ngược, anh sang số 86, tôi viết lộn thành 68. Trương Lục nghe tay thế thì sầm ngay mặt xuống, anh ta trợn trở mắt hết nhìn Lục Văn lại nhìn tờ giấy trước mặt, không nói được tiếng nào. Căn phòng lặng im phan pháp, Trương Lục rút bút ra sửa lại, bảo Lục Văn kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa rồi dạo bước ra khỏi phòng. Lục Văn viết nhầm số điện thoại, nghĩa là cả ngày làm việc thật lực của cảnh sát đã thành công cấp tiết toản nhìn lục văn trách móc, lục văn liền nhìn lảng đi chỗ khác, ủ dũ cúi đầu. vợ lục văn hiểu ra, bèn xông lại bên cạnh lục văn, giận dữ véo cho chồng một cái, mắng ầm lên: anh sao thế không biết, lỡ hết việc rồi. lục văn chán nản ngồi thử trên ghế, hai tay vò mạnh cái đầu chọc lóc vì đối lý lần đầu tiên anh không chừng mắt lên với vợ, sau đó tiết toản thấy mấy cảnh sát hình sự tập tập trung cái phòng làm việc của trương lục. Chắc là họ lại bàn phương án mới Khoảng 5 phút sau, một cảnh sát bước vào nói với Tuyết Toàn Anh Trương bảo mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi, có tin gì sẽ báo cho anh chị Tuyết Toàn nhìn đồng hồ, đã sắp không giờ, nghĩ tới việc mình được về nhà nghỉ ngơi Trong khi các đồng nghiệp vẫn phải lao lực thâu đêm vì những người không tôn trọng sức lao động của họ Lòng Tuyết Toàn lại trào lên một nỗi xót xa Có lẽ mọi người đều mệt mỏi và thất vọng nên dọc đường về, không ai nói nổi với ai một câu, nếu đều thẫn thờ theo đuổi những ý nghĩ riêng. Về đến nhà, Bình Chiều bắt đầu bận rộn, đầu tiên anh sắp giường bảo Tiết Toàn và vợ Lục Văn ngủ cùng, rồi lấy ra chiếc giường gấp cho Lục Văn ngủ, nhìn Bình Chiều sắp đặt mọi chuyện. Tiết Toàn bỗng thấy được án ủi, Bình Chiều của cô lúc nào cũng vững vàng và chú đáo như vậy, tương mệt mỏi... Đè chữ trên mỹ mắt, cô nhanh chóng ngủ tiếp đi. Tiếng trung điện nôn nóng khiến tuyết toàn giật nảy mình toàn tỉnh. Là Trương Lục gọi tới, anh ta bảo tuyết toàn thông báo cho Trương Hàm Nho, lát nữa sẽ có xe cảnh sát tới đón vợ chồng họ đi. Trương Lục nói phía tỉnh lỵ đã phát hiện chút ít manh mối nên anh ta phải phái hai cảnh sát lên tỉnh. Lãnh đạo yêu cầu đưa người nhà đi cùng để dễ bề xoay sở với kẻ bắt cóc. Từ sau khi nhận ra mình ghi nhầm số điện thoại, thái độ của Lục Văn thay đổi hoàn toàn, không còn tỏ ra chống đối. Thiếu tin tưởng nữa, cùng... cũng nhất nhất nghe theo yêu cầu của cảnh sát. Vừa nghe tiếp toàn báo lại, hai vợ chồng lập tức chuẩn bị lên đường, mà thực ra cũng không có gì phải chuẩn bị vì họ vẫn mặc nguyên quần áo ngoài. Bình chiều đã chuẩn bị xong bữa sáng, ép hai vợ chồng họ ăn vài miếng, vừa ăn xong xe cảnh cung tới nơi. Tuyết Toàn và Bình Chiều tiến hai vợ chồng lên xe, Tuyết Toàn hỏi viên cảnh sát lái xe. Anh Chương dặn anh thế nào? Có bảo tôi đi cùng không?" Viên cảnh sát kia cười nói. <cười> "Anh Chương có giận, báo chị không phải đi." Tuyết Toàn buồn bực, sập mạnh cửa xe lại, chiếc xe cảnh sát lao buồn vụt ra khỏi ngõ. Vợ chồng Lục Văn đi rồi, căn nhà nhỏ bỗng trở nên vắng tanh, lặng ngắt. Bình Chiều và Tuyết Toàn ngồi nhìn nhau. Tuyết Toàn nhận ra mắt Bình Chiểu đã thâm quầng, liền vỗ khẽ lên vai Bình Chiểu. Bình Chiểu biết Tuyết Toàn muốn khen ngợi mình. Tuyết Toàn vẫn thấy mệt mỏi nên đi vào phòng ngủ. Bình Chiểu gọi Tuyết Toàn lại nói: "Em, tranh thủ thức ăn còn nóng, hay là em ăn chút gì đi." Tuyết Toàn nghe lời Bình Chiểu, ngoan ngoãn đi vào bếp ăn một bát cháo với bánh bành thảo. Bình Chiểu cũng ngồi ăn cùng cô. Hai người im lặng ăn rồi cùng nhìn nhau cùng khẽ mỉm cười đã lâu lắm rồi tâm bồn hai người không đồng điệu đến vậy tuyết toàn nhìn bình chiều bỗng buột miệng hỏi bình chiều hãy nói cho em biết giữa anh và đồng tiểu tịch có chuyện gì không bình chiều đang ăn bánh nghe tuyết toàn hỏi vậy anh bờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục nhai sắc mặt thản nhiên như không có chuyện gì tuyết toàn rất muốn nghe câu trả lời của anh cứ nhìn anh chờ đợi ăn xong cái bánh Bình chiều lại quay sang khúc cháo rồi bình thản ăn thêm mấy gắp rau muống nữa, sau đó đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn cho vào bồn rửa. Anh sao thế? Anh không nghe thấy em nói gì cả? Giọng nói của Thiết Toàn đã pha lẫn vẻ sốt ruột, Bình chiều vẫn không trả lời, tiếp tục cắm cúi với những công việc dang dở. Thiết Toàn yên nhẫn nhìn anh rửa sạch từng cái bát rồi lại bày từng cái lên giá. Viên Bình chiều, anh không lãng tránh em được đâu. Tốt nhất, anh hãy thẳng thắn nói hết cho em biết sự thật về chuyện giữa anh và đồng tiểu tịch. Nếu không, em sẽ đi điều tra đấy. Tuyết Toàn nhấn mạnh từng chữ. Đột nhiên, Bình Chiều cười khẽ, quay sang nhìn Tuyết Toàn. <cười> Nếu anh nói anh không quen biết cô ta, em có tin không? Tuyết Toàn lập tức lắc đầu nói. Em không tin vì... Bình Chiều ngắt lời Tuyết Toàn. Nếu anh nói gì em cũng không tin, vậy em còn hỏi anh làm gì? Giọng tuyết toàn lại dịu xuống Bình chiều, đừng hành hạ em nữa Tốt nhất, anh hãy nói thật cho em biết Giọng bình chiều lành lạnh Anh hành hạ em sao? Rõ ràng là em hành hạ mình thì có Tuyết toàn, anh nói lại với em một lần cuối cùng Anh và cái đồng cái, cái cô đồng tổ tịch kia không hề có quan hệ gì, gì hết Em, hãy nghe anh Đừng vô cớ xin sự nữa Em hãy ngoan ngoãn làm một người mẹ, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, được không em? Nước mắt tuyết toàn lại ứa ra. Em muốn lắm, nhưng em không làm được. Ngày nào còn chưa giải được câu đố này, ngày đó em vẫn không thể yên lặng. Bình chiều nổi giận. Từ sau khi lấy nhau, chưa bao giờ tuyết toàn thấy anh tức giận đến vậy. Câu đố gì? Còn có câu đố gì chưa chứ? Tuyết toàn, chúng ta đang sống trong đời thực chứ không phải trong tiểu thuyết. Chúng ta đều là những người bình thường Sống cuộc đời bình thường Cuộc đời bình thường thì có gì gánh đánh đố Sao em cứ không chịu sống cho yên ổn là sao nhỉ Thôi anh mặc kệ em thôi Anh hết trách với em rồi Em thích tự hành hạ mình Thì cứ tiếp tục đi Có điều tuyết toàn Anh nói cho em biết Nếu em muốn sống kiểu Thân lửa ưa nặng thì tốt nhất Hãy bỏ đứa con trong bụng của em trước đã Nói xong bình chỗ giận dữ bỏ đi Tuyết toàn đứng trong bếp nhìn anh đi ra phòng khách, mặc áo khoác, đi giày, sách túi lên, rồi mở cửa bước thẳng ra ngoài. tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc, tiếng bước chân của Bình Chiểu nhanh chóng xa dần. Tuyết Toàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt đỡ đẫn nhìn vào cánh cửa. đúng vậy, Bình Chiểu vừa nổi giận với cô, lâu lắm rồi anh mới mắng mỏ cô. nhưng sau lòng cô lại nhạy nhõm đến vậy, lẽ nào tất cả những nỗi dày vò mà cô chịu đựng đều là cô tự nghĩ ra? đều là do thân cô tự làm khổ mình. Mong là đúng như anh ấy nói, Tuyết toàn tự nhủ. Vợ chồng Lục Văn đi đã được hai ngày, hai ngày này tâm trạng Tuyết toàn cũng nặng chịu như bầu trời xám xịt mưa phùn. Điện thoại hỏi thăm của Tuyết Toản và điện thoại thông báo tình hình của Lục Văn liên tục gián đoạn, nhưng Tuyết toàn cũng biết sơ sơ hành tung của nha nha sau khi bị mất tích. Cô bé từng xuất hiện trong một quán Internet, sau đó lại xuất hiện ở ga tàu, nhưng kẻ bắt cóc rất có ý thức xóa dấu vết nên không để lại một chút manh mối nào cả. Kẻ bắt cóc quá xảo quyệt, để cảnh sát mất dấu, hắn còn vứt cả điện thoại. Giọng Lục Văn khàn bạch trong điện thoại, tuyết toàn hỏi. Thế có mấy tên chứ Lục đã xác nhận được chưa? Giọng Lục Văn như sắp hết hơi. Không thể xác nhận được, tôi vừa nói rồi. Kẻ bắt có quá gian xảo không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thấy tuyết toàn không nói gì, Lục Văn lại tiếp. Phía cảnh sát hình sự đang điều tra gian khổ lắm, giờ tôi cũng nghĩ thông rồi, mọi việc cứ để ông trời định đoạt. Đặt điện thoại xuống, lòng tuyết toàn nặng chịu như đá đè, không biết tự khi nào. Bình Chiều đã đứng bên cạnh tuyết toàn, thấy cô đặt điện thoại xuống, anh liền nhìn tuyết toàn bằng ánh mắt, sâu hun hút hỏi. Liệu có khi nào đây không phải là bắt cóc không? Tuyết Toàn cũng ngoảnh nhìn Bình Triều, đây là lần đầu tiên Bình Triều nói chuyện với cô sau khi Lục Văn đi khỏi. Làm sao có thể như vậy được, nếu không phải là bắt cóc, vậy thì tin nhắn kia phải giải thích thế nào đây? Và Nha Nha đã đi đâu, làm sao con bé có thể tự dưng mất tích? Bình Triều cho mày, không nói gì nữa, chậm rãi đi vào phòng bếp. Tuyết Toàn không yên tâm, ngần người một lát rồi lại gọi điện cho Trương Lục hỏi han. Cô do dự vì cô biết khi Trương Lục bận rộn, anh rất ghét phải nhận những cuộc điện thoại hỏi tin kiểu này. Không ngờ Trương Lục lại bắt máy ngay. Tuyết Toàn phấp phỏng hỏi. Vụ án tiến triển tới đâu rồi anh? Trương Lục uể hoài đáp lại câu gì đó. Đầu bên kia quá ổn khiến Tuyết Toàn không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm. Tuyết Toàn cố dịu giọng hỏi lại. Chúng tôi đang tay trắng ra về đây. Trương Lục. Cao giọng đáp, các anh về rồi ư, Lục Văn cũng về chứ. Tuyết toàn lộ rõ vẻ thất vọng. Họ nói ở lại đó chờ tin, trên Lục chán nặng đáp. Anh, à, không có một chút manh mối nào sao? Tuyết toàn cố hỏi thêm, Trương Lục nói. Chúng tôi đã điều tra tất cả những điểm đáng ngờ. Tất cả nghi phạm đều đã được loại trừ căn cứ vào tình hình hiện tại có thể phán đoán đây không phải là vụ vụ bắt cóc không phải bắt cóc tuyết toàn liếc nhìn bình chiều đang chăm chú theo dõi cuộc gọi của cô không phải bắt cóc vậy thì tin nhắn tống tiền kia phải giải thích thế nào trương lục nói có lẽ tất cả mọi việc đều là trò đùa tinh quái của con bé trò đùa của con bé anh đã đoán thế nào vậy tuyết toàn lại đưa mắt nhìn bình chiều Nghe thầy giáo nói, ngay từ ngày đầu tiên đi học, con bé rất rất chảnh mạng, nó không muốn học ở trường đó. Hơn nữa, thường ngày con bé rất ương bứng, rất có chủ kiến, không chừng lần này tự nó chơi bời, chơi trò mất tết cũng nên. Đã vậy, bố nó lại cho nó rất nhiều tiền, đợi đến khi nó tiêu hết tiền, tôi nghĩ nó sẽ xuất hiện. Thôi nhé tôi mệt quá rồi, tôi chợp mắt một lúc đây, thức dòng dã suốt mấy ngày trời. Tuyết Toàn nghe giọng chư lục đã bắt đầu nhửa nhựa. Cặp mắt đen nhánh, sâu hun hút của Bình Chiều vẫn nhìn thẳng vào Tuyết Toàn. Tuyết Toàn bèn rốn vai với anh ta, tỏ hết sức khó hiểu, Bình Chiều nói. Hay là nha nha không thích học ở đó nên mới kiếm chuyện, cố tình gây ra việc này. Tuyết Toàn không tin. Nhưng tại sao con bé lại làm vậy? Như thế chẳng phải là làm khổ tất cả mọi người sao? Bình Chiều trêu chọc. Em còn nói rõ nó nữa à? Em cứ tự hỏi mình ấy, anh thấy nha nha chẳng giống con lục văn chút nào, mà cứ như con đẻ của em vậy. Mặt tiết toàn đỏ bừng, cô lường bình chiều phì cười. Buổi chiều đi làm, bầu trời vừa phủ kím mây đen, giờ đã nắng chan hòa, tâm trạng tiết toàn nhẹ nhõm hơn nhiều, công việc của cô cũng hiệu quả hơn. Nhìn xung quanh, thấy trưởng phòng và các đồng nghiệp ai cũng nói cười vui vẻ, đúng là tâm trạng tốt cũng có khả năng lan tỏa. Nhưng nhớ đến nha nha, trong lòng Tiết Toàn lại cảm thấy ánh náy, cô đang ở đây vui vẻ làm việc, trong khi đó Lục Văn và vợ anh ta chắc chắn không thể cười nổi. Tiết Toàn liền nhấc điện thoại lên, gọi cho Lục Văn hỏi thăm tình hình. Giọng Lục Văn càng khàn đặc hơn trước, nỗi lo lắng bất an lộ rõ trong lời nói, giọng anh ta gần như hết hơi. Vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì mới, rồi lại thêm một câu. Không có tin gì mới càng tốt, giờ tôi sợ nhất là có tin gì mới. Tại sao anh lại nói vậy? Tuyết Toàn hỏi. Chào ôi, cậu không hiểu được tâm trạng của tôi đâu. Lục Văn than thở. Tuyết Toàn đã hiểu, Lục Văn đang sợ hãi, nhận phải tin xấu về con gái mình. Tuyết Toàn ngồi đờ ra trước máy tính, lòng cô lại nặng chữ lo âu. Cô lại nên mặn, vừa bấm chuột vào mục. Favorite website, dòng chữ Đông vân Rock, vô tình hiện ra trước mắt. Cô bỗng thấy tò mò, không biết gần đây, Bình Triều có động thái gì mới không? Cô liền bấm chuột vào xem, nhìn vào cửa sổ chát quy quy, thấy hình đại diện hai con chim nhỏ của Bình Triều sáng lên. Cô liền gửi cho anh một sticker hình bé gái với biểu cảm khen ngợi, chắc Bình Triều cũng đang rảnh rỗi giống như Tiết Toàn, anh lập tức trả lời. Xin chào, vẫn phong cách ăn nói ngắn gọn ấy. Tôi vừa đọc hai bài thơ mới của anh, Tiết Toàn nói, Bình Triều đáp. Ừ, rất tối nghĩa Viết bừa thôi mà Tuyết toàn đáp Người có thể viết ra những câu thơ đẹp đẽ đến vậy Chắc chắn cũng phải có một tâm hồn đẹp đẽ trong sáng Bình chiều nói ừ, Chưa hẳn thế toàn cân nhắc từng chữ Thơ là tiếng nói chảy ra từ tâm hồn Tâm hồn nào cất lên được những vần điệu đẹp đẽ như thế Tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm ra những việc trái lương tâm Bình chiều bình thản Vậy ư Tuyết toàn gửi đi một sticker dễ thương, rồi tiếp tục dẫn tới. Vậy anh đã bao giờ làm việc gì khiến mình phải hối hận chưa? Bình Chiều nát. Hối hận gì? À, tôi nghĩ hối hận chỉ là tự làm khổ mình, hoặc là đừng bao giờ làm, hoặc là đừng bao giờ hối hận. Tuyết toàn gửi đi một sticker tỏ ý, đang lắng nghe. Bình Chiều viết tiếp. Quan điểm của tôi về hối hận là thế này. Nếu người thành công hối hận, cho thấy anh ta tham lam vì muốn thành công hơn nữa nếu người thất bại hối hận cho thấy anh ta ngốc nghếch vì anh ta chỉ biết tự trách móc mình tuyết toàn tỏ ra không tin thế từ nhỏ đến lớn anh chưa làm điều gì khiến mình phải hối hận sao bình chiều đáp có lẽ lúc bé thì có nhưng sau khi tự lập tôi luôn tự vấn bản thân nhưng không nhận ra có chuyện gì phải trách móc mình tôi tự nuôi sống mình đàng hoàng với người khác chưa bao giờ ăn quỵt của ai đồng nào chưa bao giờ làm ai đau khổ Bà cũng chưa bao giờ thù hận ai Cô nói xem như thế thì tôi có việc gì phải hối hận Anh là một người cao thượng phải không Tôi không dám tự nhận mình như vậy Tôi chỉ mong đừng làm nhiều điều gì thẳng với lương tâm Anh nghĩ thế nào là lương tâm Bình chiều nói Lương tâm như một ngọn roi vô hình Bất cứ lúc nào cũng có thể quất xuống chúng ta Là đau phủ của chúng ta Không một tội phạm nào có thể được xá miễn trong tòa án lương tâm của chính mình. Tuyết Toàn hỏi, anh là người có lương tâm, vậy chắc anh... chắc anh được nhiều người yêu mến lắm. thì hùng mến đấy à? Cái này thì tôi không để ý, tôi cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Anh hèn nhát, tàn nhẫn hay ngay thẳng thành thực, chỉ mình anh rõ nhất, người ngoài không bao giờ có thể hiểu thấu được anh. Cái mà người ngoài nhìn thấy chỉ là lớp vỏ của anh chứ không phải bản chất của anh. Vì vậy chưa bao giờ tôi quan tâm tới quan điểm của người khác. Tôi luôn kiên định với quan điểm của chính mình. Ít toàn lấp đầm. Quan điểm của anh độc đáo thật đấy. Bình Chiều có vẻ đã vào mặt chuyện. Ai cũng có thể diễn trước đám đông. Diễn vai chính nhân quân tử trên sân khấu cuộc đời. Nhưng có thể đường hoàng ngay thẳng. Tận trong nội tâm mới chính là đỉnh cao của đạo đức, cho nên tôi luôn nhắc nhở tôi phải nghiêm khắc với chính mình. Tâm trạng chiếu nặng của tiết toàn bỗng nhiên nhẹ bẫng. Phải, Bình Chiều không nói dối, đây chính là tâm niệm của Bình Chiều. Nếu đây đúng là tôn chỉ làm người của anh, phải chăng cô đã ngờ oan cho anh? Nhưng mối quan hệ giữa anh và Đồng Tiểu Trịch phải giải thích sao đây? Bình Chiều vẫn tiếp tục. Một nghệ sĩ đã nói, dân thường nếu muốn gượng gương đạo đức sẽ khó hơn quan lại thế nhưng sẽ càng cao hơn một bực. Tuyết toàn ngẫm nghĩ, phải rồi, chỉ mình đồng tổ tịch thì có thể nói lên được điều gì, dù đúng là cô ta đeo đuổi Bình chiếu thật, cũng chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi, đâu phải lỗi của Bình chiều một mình người giàu lương chi như Bình chiều không thể giết người mà vẫn thẳng nhiên như thế được. Hẳn là chính cô đã tự làm khổ mình suốt từng ấy thời gian qua Bình chiều gửi tới một hình dấu hỏi Tuyết toàn đó Anh làm tôi thấy cảm động đấy Tôi đang nghĩ vợ anh là một người thế nào nhỉ Tôi rất tò mò về cô ấy Vì tôi cảm thấy cô ấy là người phụ nữ may mắn nhất trên đời Bình chiều gửi tới một sticker cậu bé xấu hổ kèm lời đắc Hỏa phúc trên đời đều là từ quan niệm của chính mình mà ra Nếu có lẽ khi cô nói câu này Vợ tôi lại đang âm thầm nghi ngờ, chất móc tôi đấy. Tuyết toàn bỗng thấy, lòng mình rộng mở. Nếu có cơ hội chúng ta gặp mặt được không? Cô hỏi, đúng vậy, cô không muốn tiếp tục đùa giỡn với Bình Triều nữa. Cô muốn cho Bình Triều một sự ngạc nhiên, Bình Triều đáp. Gặp mặt sao? Tôi không đồng ý. Tiếp toàn, sao? tại sao? Cô biết chữ ký của tôi rồi đấy, quan hệ của chúng ta chỉ nên duy trì thế này thôi. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện phát triển thêm, nhưng vợ tôi sẽ hiểu nhầm, tôi không muốn gặp rắc rối. Bình Chiều lại khiến Kiếp Toàn cảm động thêm lần nữa, cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, có thể về nhà nấu bữa trưa cho Bình Chiều, điền gửi cho Bình Chiều một sticker tạm biệt rồi viết. Tôi cảm động vì anh rồi đấy, tôi cũng muốn làm một người vợ tốt, tôi về nhà nấu cơm cho chồng tôi đây. Bình Chiều liền gửi tới một sticker nhìn hình ngón tay cái dơ lên, rồi hai người cùng tạm biệt nhau. Tuyết Toàn tắt máy, về nhà sớm, dọc đường cô ghé vào một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều món những cái món ăn mà Bình Chiều thích ăn. Lại thêm một chai rượu ngon, trong tim tràn chứa tình yêu, Tuyết Toàn xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng. Vừa đi vừa nghĩ xem. Sẽ làm những món gì, đang nghĩ như vậy, đứa bé trong bụng, bỗng đạp một cái. Thật là một cảm giác tuyệt vời, kết toán mỉm cười hạnh phúc. Đi ra khỏi cửa hàng là một vạt cây, đi qua vạt cây là nơi tiếp toàn đỗ xe. Kết toán bước thoăn thoắt về bên chiếc xe, vừa định để đồ xuống, mở cửa thì bên kia vạt cây chợt xuất hiện một cô bé ăn mặc giống như búp bê, ba khi đã thu hút ánh nhìn của cô. Cô bé đang uốn éo bước đi trên con đường chạy qua vạt cây. Mặc một chiếc áo khoác giả da màu vàng tươi, hợp mốt với chiếc quần đen bó sát có hình theo rất đẹp, chân mang đôi bốt màu trắng, trên tay vắt vèo chiếc túi sách nhỏ màu hồng, và nổi bật nhất là bộ tóc son nhuộm vàng, con nít danh mà đã uốn tóc lại còn nhuộm nữa, con nhà ai thế không biết, sao lại ăn mặc trang điểm già như tuổi thế kia. Sự tò mò khiến Thuyết Toàn không vội lên xe ngay mà sách nguyên túi lớn túi nhỏ tiến lên vài bước định nhìn cho tí xem cô bé đánh động. Này, trong mặt mũi ra sao, đang đi, con bé bỗng ngoái đầu nhìn lại, và Tiết Toàn chết sững tại chỗ. Cô trông thấy một cặp mắt to tròn giống hệt lục văn. Nha nha! Tiết Toàn bụt miệng kêu lên, rồi vứt tuyệt cả đống đảo đồ đạc trong tay đuổi theo con bé. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Tiết Toàn ném đồ đạc xuống đất, con bé đã biến mất. Ánh nắng trói trang chiếu thẳng xuống đầu Tiết Toàn soi ánh sáng trưng, dưới vật cây trước mặt và cả cánh đồng hoa màu rộng lớn bên cạnh, Tuyết Toàn chạy lên vài bước, quét mắt đảo rác tìm khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng con bé đâu nữa. Xung quanh vắng lặng như tờ, ngoài tiếng ồn ào của thành phố đằng xa, không còn một âm thanh nào khác. Tuyết Toàn quay đầu lại, trông thấy hai người phụ nữ trung niên đang đi tử trong cửa hàng ra, thì vội vàng hỏi. Chị ơi, vừa nãy hai chị có trông thấy một bé gái tóc vàng ở đây không? Con bé cao trường này, đi trên núi này. Không thấy. Hai người phụ nữ đáp, rồi cũng đưa mắt ngó nhân xung quanh. Nha nha, nha nha. Tuyết toàn không chịu bỏ cuộc, lại nhìn khắp xung quanh, gọi thật to, nhưng không có một âm thanh nào đáp lại. Cô có nhìn nhầm người không? Một người phụ nữ cười thân thiện. Ở cái xó này thì lấy đâu ra đứa bé sành điệu như thế? Lẽ nào mình lại bị hoang tưởng? Tuyết toàn sở lên trắng, cảm thấy đúng là đầu mình hơi chóng váng, có lẽ tại cô nghĩ ngợi hơi nhiều. Nên hoang tưởng thật rồi.